Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cửa Chủ nhân mau mắn ra mở Giật mình vì không ngờ có Hoàng Tiến Là người mà trong lòng ông Vốn cũng không có thiện cảm Tuy vậy ông vẫn nở nụ cười xã giao Bắt tay Hoàng Tiến Và niềm nở kêu lên Trời ơi thật là rồng đến nhà tôm Cổn cười phụ họ Nhà tôm nhưng mà là nhà tôm hồm Hoàng Tiến nhún nhận nói Vài câu lịch sự rồi theo ra Chủ vào nhà Quang cảnh đầu tiên đập vào mắt đông đã sự bừa bộn của căn phòng khách nối liền với nhà bếp. Hai đệ tử của Nguyễn Vĩnh Phan, một nam, một nữ, đang chúi đầu trên chiếc bàn rộng, giấy tờ, sách báo vứt ngổn ngang. Họ quay lại gật đầu chào Hoàng Tiến và Cổn, rồi lại cúi ngay xuống, tiếp tục công việc. Nguyễn Vĩnh Phan giải thích. Đang làm gấp tờ báo để kịp ra trước hội trợ Tết. Cổn đưa đẩy. À, năm nay ra báo Xuân ạ. Vĩnh Phan đáp. Vâng, phải ra để hỗ trợ cho cuốn sách và cái bản cương lĩnh cứu nước của tôi Đặc sàn thôi, một năm ra một lần Nữ đệ tử của Vĩnh Phan quay lại hỏi Anh Phan, mục tử vi chọn năm 93 Bây giờ em lấy đại cái tờ báo sơn năm 92 em dán vào nhé Năm ngoái nhiều động giả khen tử vi báo mình đoán đúng lắm Vĩnh Phan cẩn thận hơn, nhắc nữ đệ tử Lấy báo năm ngoái thì sợ có người còn nhớ Lượm tờ nào cách đây độ 3-4 năm thì tốt hơn Báo ba bốn năm trước thì chắc chắn là người ta đã quăng đi hết rồi. Bây giờ mình xài lại không ai biết. rất lời, ông quay sang phía cổn, nở nụ cười vì biết cổn cũng đã từng làm báo, nghĩa là dứt trong ngày mấy năm nay. Ông Khánh Diện giải thích thêm. Lạ lắm anh Tiến ạ. Năm ngoái tôi lượm đại tờ báo xuân năm 90. Lấy nguyên bài tử vi chọn năm, chỉ sửa lại thành năm 92. Thế mà bao nhiêu người gọi phone đến, Khen là báo của tôi đoán vận mạng rất là chính xác Đúng là thánh nhân phù hộ Vừa nói ông vừa khom người lôi hai cái ghế gỗ trong gầm bàn ra Cầm tờ báo phủi bụi và nói Mời hai ngồi tạm đây Anh cồn thì tôi được gặp luôn Cũng như anh em trong nhà rồi Riêng anh Tiến thì nghe danh đã lâu lắm Hôm nay mới được diện kiến Phải nhờ anh chỉ giáo cho vài điều Hoàng Tiến hả hê ngồi xuống chiếc ghế Lem luốc những vẹt sơn trắng đã khô cứng Hai ba lần khiêm tốn đáp không dám không dám Ông đưa mắt nhìn cồn Để thầm xác nhận câu nói lúc nãy của cồn là đúng sự thật Nguyễn Vĩnh Phan cảm phục Hoàng Tiến lắm Trong cộng đồng cách cư xử dối trá như Nguyễn Vĩnh Phan và Hoàng Tiến Vẫn thường xuyên xảy ra nhan nhản Khinh nhau chê nhau đủ điều Nhưng hết gặp nhau thì vẫn tay bắt mặt mừng Phun ra toàn những lời nồng thắm Lời nói chẳng mất tiền mua Lỡ lời mà nói cho vừa lòng nhau Xét cho cùng về một khía cạnh nào đó Cổ nhân cũng đã có lỗi khi dạy con cháu nói dối Để đẹp lòng người đối diện Ở những buổi ra mắt sách Cổn đã chứng kiến khá nhiều văn Hữu lên sân khấu Tán tổng hết lời thơ văn của bạn mình Nhưng vừa lui vào hậu trường Thì nhún vai bảo cổ Thơ thằng đó dở ẹc nuốt không vô Chưa đáng gọi là vè chứ đừng nói là thơ Nhưng mà Moa phải khen mấy câu cho nó vui Trước mắt cổn lúc này Hoàng Tiến và Nguyễn Vĩnh Phan cũng đang đóng vai những thân hữu có mối giao tình chứa chan mặc dầu cồn biết rõ đàn anh mình từng nhắc đến Vĩnh Phan với một nụ cười dĩu cợt và ngược lại chính Vĩnh Phan vẫn coi Hoàng Tiến như một cộng giác phế thải. Vĩnh Phan trao cho Hoàng Tiến tờ báo xuân năm ngoái của nhóm về nguồn. Ông mở trang tử vi chọn năm do chiêm tinh gia Âu Dương Phúc tiên đoán. Vĩnh Phan cho in cả bức hình trắng đen chiếm một phần tư trang báo Phía dưới ghi hàng chữ, chiêm tinh ra Âu Dương Phúc, Đài Loan. Hoàng Tiến nhớ mắt nhìn người trong hình một lúc, rồi quay sang Vĩnh Phan, rè rặt nói. Ông này ở Đài Loan mà tôi coi thấy quen quen, hình như có gặp một đôi lần rồi. Vĩnh Phan ngẩn lên thản nhiên đáp. Đài Loan đâu mà Đài Loan, đó là ông Tàu bán thịt quay ở dưới chợ Lost. Ông ấy quảng cáo báo tôi nguyên trang, tôi xin tấm hình in đại lên chứ làm gì có Âu Dương Phúc nào Đài Loan. Ông vừa dứt lời, nữ đệ tử của Vĩnh Phan rót hai tách trà bưng ra đặt trước mặt Hoàng Tiến và nhỏ nhẹ nói à, Xin mời hai ông uống nước ạ Nguyễn Vĩnh Phan đang đọc giờ tập bàn thảo, ngẩng lên hỏi đệ tử Cô có pha trà ngon không đấy? Trà mấy khi có khách quý Rồi ông bảo Hoàng Tiến xin phép hai anh độ 5 phút nữa thôi Tại vì lỡ hẹn nhà in chiều nay thành ra bắt buộc phải layout cho xong Cổn đáp thay Hoàng Tiến Xin anh cứ tự nhiên, ghé thăm anh thôi chứ có việc gì gấp đâu." Vĩnh Phan mỉm cười cúi xuống đọc tiếp, lâu lâu nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ về một câu văn nào đó. Mấy phút sau, ông thở mạnh cải cây bút vào túi áo, ông giao tập bản thảo cho. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net